Liệt Diệm nói: Bởi vì muội không phải là người, muội không có thân thể nhân loại. Huynh đã thấy thân thể muội tất cả đều do năng lượng ngưng tụ mà thành. Muội dùng năng lượng bắt trước thành bộ dạng nhân loại các huynh, thậm chí ngay cả tình cảm cũng y hệt. Nhưng muội dù sao không phải là người, muội không thể giống một người con gái nhân loại vì huynh sinh con như vậy muội làm sao có thể tiếp nhận tình yêu của huynh chứ muội không muốn huynh yêu một khối năng lượng hoặc chỉ yêu thân thể hoàng mỹ này do muội sáng tạo không liệt diễm không muội nói không sai, lúc mới bắt đầu biết muội huynh đúng là yêu dung mạo hoàng mỹ của muội nhưng hiện tại huynh yêu tất cả những thứ thuộc về muội dù cho muội không có thân thể chỉ còn lại linh hồn thì huynh vẫn yêu muội Trọn đời yêu muội mu a co vung hai mươi lăm không b Mân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz -y chương 318 trăm thần tư phổ nhược tư dịch biên cua ông Nguồn bang luôn uy Com luôn ông xuôn bác Com Nhìn liệt diễm tình yêu say đắm Trong mắt cơ động đã nồng đậm đến cực hạn Thật ra ta đã sớm biết nàng không phải là nhân loại Nàng cũng đã sớm nói cho ta biết Nàng vốn là một đó hồng liên tiến hóa mà thành Nhưng có khi nào ta để ý đến đâu Loài người thì sao Năng lượng thì sao? Chẳng phải loài người chúng ta cũng chỉ là tối gia do năng lượng ngưng tụ lại sao? Liệt diễm Ta yêu nàng Bất luận nàng biến thành hình dáng ra sao? Bất luận tột cùng bản thể của nàng là gì? Ta cũng vẫn yêu nàng như vậy Nàng đã đem bí mật của mình nói cho ta biết Vậy ta cũng nói cho nàng biết một bí mật thuộc về ta. Thật ra ta cũng không phải là người thuộc về thế giới này. Linh hồn của ta đến từ một thế giới khác. Cơ động mà nàng nhìn thấy. Chỉ là một linh hồn trong một thân thể khác mà thôi. Kiếp trước ta sống ở một địa phương hoàn toàn khác với quan minh ngũ hành đại lục. Nơi đó cũng có loài người. Khi đó ta chính là một đời tử thần, là điều tử sư xuất sắc nhất tại thế giới kia. Trong một lần thưởng thức rượu ngon ngàn năm ta đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã thấy thân thể hiện tại này của mình, linh hồn vốn là của cơ động đã sớm tiêu tán tử vong. Nói cách khác, linh hồn ta đã xuyên qua không gian, đến chiếm cứ thân thể của hắn. Liệt diễm ngơ ngác nhìn cơ động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cơ động sẽ mang lại cho mình một sự kinh ngạc khổng lồ như vậy. Cầm hai tay liệt diễm kéo nào vào lòng ngực của mình cơ động nói. Liệt diễm. Điều ta có thể nói cho nàng chính là bất luận kiếp trước hay kiếp này. Ta chỉ yêu duy nhất một nữ tử. Đó chính là nàng. Liệt diễm của ta. Ta biết tính cách của ta gần như cố chấp, nhưng ta sẽ vẫn chấp nhất như vậy, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Bất luận tương lai nàng phải đối mặt với cái gì, người cũng tốt, thần cũng được. Ta sẽ luôn cùng nàng đối mặt với điều đó. Ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy để cho ta chết trước nàng một giây. Nghe những lời tận tâm can của cơ động ánh mặt liệt diễm đột nhiên thanh tĩnh trở lại. Không. Cơ động. Ta vẫn không thể tin tưởng tình yêu của chàng. Thì ra bấy lâu nay chàng vẫn còn một vài điều bí mật giấu giếm ta. Chàng làm thế làm sao ta có thể tin tưởng chàng cho được. Cơ động cười khổ nói. Không phải là ta không muốn nói cho nàng biết chẳng qua điều này nếu nói ra nghe quá rộng người. Hơn nữa, ta rất sợ. Rất sợ nàng sẽ bỏ ta mà đi. Cho nên chỉ cần là điều gì có thể ảnh hưởng đến cảm giác của nàng đối với ta. Ta cũng không dám mạo hiểm. Liệt diễm, nàng muốn ta phải làm như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta. Liệt Diễm nở một nụ cười nhu hòa nói: "Nếu chàng có thể lấy thập đại danh tử trong danh tử lục làm cơ sở, điều chế ra 10 loại kê vĩ tử khác nhau, ta lập tức sẽ tin tưởng chàng." Cơ động sửng sốt, hắn không nghĩ đến Liệt Diễm lại có thể nói lên yêu cầu quá dị như vậy. Nhìn Cơ động, trong lòng Liệt Diễm càng thêm run rẩy. Cơ động ta như thế nào lại không tin chàng chứ Chàng cũng đã biết Ở trong lòng ta chàng không chỉ là tình yêu Mà còn là toàn bộ cuộc sống của ta Ta chỉ hy vọng chàng có thể giữ được mạng sống Hảo hảo sống sót Ta làm sao có thể để chàng đi tìm chết cùng ta Chàng biết không Khi ta có dũng khí xông vào thánh tà đảo Vì chàng mà ngăn trở vạn lôi kiếp ngục giới Khi đó ta mới hiểu chân lý đích thực của tình yêu Ta đã không ngăn trở được việc mình yêu chàng Bất luận như thế nào ta cũng không thể để chàng chết trong lúc này Đột nhiên Cả địa tâm thế giới đột nhiên rung chuyển mạnh làm liệt diễn biến sắc Nàng không đợi cơ động lên tiếng hỏi Lập tức hóa thành một đạo hồng quang Lặng lẽ từ ngực cơ động đi ra ngoài Cơ động chỉ thấy một cổ ma lực nồng đậm ấm áp bao phủ lấy toàn thân mình Chỉ sau một khắc Hắn đã bị đưa đến một biết động xa xôi chưa bao giờ từng đến trong địa tâm thế giới Cả người vẫn bị vây hãm luồn trong hồng quang đó Chuyện gì đang xảy ra Cơ động chấn động trong lòng, muốn phản ứng lại nhưng lại bị màn hồng quang ngăn trở ở bên trong. Thực lực của hắn ở trong giới ma sư loài người cũng có thể được coi là siêu quần bạc tuổi. Nhưng đứng trước một vị nhị cấp thần cách như liệt diễm thì hắn cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ. Với lực lượng của hắn, làm sao có thể phá vỡ được kết giới do liệt diễm bày ra? Mặc dù không thể đi ra ngoài nhưng cơ động lại có thể quan sát được tất cả những phát sinh bên ngoài. Chỉ thấy thân thể liệt diễm đang lơ lửng trôi nổi giữa không trung. Chân đạp bổ mạng hồng liên. Ở sau lưng nàng là một hư ảnh hồng liên khổng lồ. Cơ động và liệt diễm linh hồn tương liên với nhau. Lúc này tự nhiên có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của liệt diễm đang khẩn trương cao độ. Thậm chí còn xen lẫn vài phần sợ hãi và kinh hoảng. Cảm xúc như vậy lần đầu tiên hắn thấy trên người liệt diễm. Cho dù là ở thời điểm thi triển chung cực tất sát kỹ trong trận đánh trước, liệt diễm cũng không có trạng thái tinh thần đó. Cơ động còn không kịp suy tư nhiều. Một cột sáng kim sắc chật bất thình lình từ trên trời rán xuống. Dù trong địa tâm thế giới không có bầu trời nhưng cơ động vẫn cảm nhận được cột sáng đó như xé trời lao xuống. Nhìn thấy người vừa xuất hiện. Thần sắc liệt diễm càng trở nên khẩn trương hơn. Khắp toàn thân đều có một tầm quan vụ nhàn nhạt màu hồng. Giống như lúc nàng phát ra siêu tất sát kỹ hồng liên thiên hỏa. Người vừa xuất hiện tướng mạo cực kỳ anh tuấn Toàn thân mặc áo giáp màu vàng. Thân hình cao lớn. Vóc dáng hùng vĩ không khác gì lôi đế phất thụi. Thần giáp màu vàng lóng lánh phát ra vô số quan thải ma văn nhàn nhạt, nhạt. Hai cánh như hai cánh chim khổng lồ mở ra hoàn toàn phía sau lưng Khắp toàn thân nơi nào cũng toát ra một cổ khí thế cường đại khó thể hình dung. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, Địa tâm hồ nóng bỏng trong địa tâm thế giới đột nhiên trở nên lạnh như băng. Cả địa tâm thế giới dường như vì người mới đến mà trở nên run rẩy. Nham tương trong địa tâm hồ cũng như bị cô động lại. Cơ động hoàn toàn có thể cảm giác được đó không phải do nhiệt độ bỗng nhiên biến hóa, mà thuần túy là do uy ác tinh thần của người mới đến phóng thiết ra. Hơi thở rét lạnh làm cho quan mang màu đỏ lóng lánh trong thế giới địa tâm đã xuất hiện thêm một tầng màu trắng. Hoàn toàn do sát khí băng lạnh ngưng tụ thành một tầng màu trắng. Để làm được điều này, cần phải có sát cơ mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể ngưng tụ mới có thể xuất hiện tình huống sát khí trở thành thực chất thế này chứ trên gương mặt mang phong cách cổ xưa ấy có một đôi tròng mắt màu thủy lam trong hai mắt hắn thậm chí không có lấy một tia sinh cơ ba động chỉ có sự lạnh lẽo và băng hàng Hắn chăm chú nhìn liệt diễm như nhìn chăm chú vào một con sơn dương đang chờ giết thịt. Thần giới tu la chấp pháp dưới trướng thần tọa chấp pháp giả, sát thần tư phổ nhược tư ở chỗ này. Nghiệt chứng còn không thúc thủ chịu trói, theo ta trở về thần giới chịu phân xử của ủy viên hội. Thân hình liệt diễm ở trên không chậm rãi phiêu đảng lui về phía sau, ánh mắt nàng ngập tràn sự sợ hãi. Ngài khỏi chứ tư phổ nhược tư đại nhân Không biết ta đã phạm tội gì mà Ngài lại muốn bắt ta trở lại thần giới Liệt diễm thành thần đã lâu Đối với chuyện của thần giới cũng biết được ít nhiều Khi nàng nghe đối phương tự giới thiệu Tâm tình đã chìm xuống tận cùng của sự tuyệt vọng Vốn là nàng còn ôm tâm tư sẽ có vài phần hy vọng Nếu như người tới đây chỉ là nhất cấp thần cát, có lẽ nàng sẽ có được mấy phần cơ hội. Nhưng khi biết được đối phương là sát thần, trong lòng nàng đã hiểu mình không có bất kỳ một nửa điểm may mắn nào nữa rồi. Sau khi thành thần, linh thức của nàng đã hóa thành thần thức, có thể cảm ứng được rất nhiều chuyện trong thần giới. Trong thần giới có tam đại chấp pháp thần, Trong đó nghiêm khắc nhất, cũng là cường đại nhất là Tu La Thần. Cho dù là thần vương của thần giới cũng phải kiên kỵ Tu La Thần. Điều đó có thể thấy hắn mạnh mẽ đến mức độ nào. Sát thần tư phổ nhược tư chính là đệ nhất cường giả dưới trướng Tu La Thần cũng là đệ nhất sát thủ. Lọt vào tay hắn chẳng có vị thần cách nào có thể chạy thoát. Mặc dù hắn cũng chỉ là nhị cấp thần cách nhưng hắn lại sở hữu thuộc tính sát lục gết chót. Đó là thuộc tính có thể nói là khắc chế gần như tất cả các thần cát. Hơn nữa hắn lại có tu la thần chống lưng phía sau. Cho dù phải đối mặt với một chủ thần, cũng có thể ngang hàng nói chuyện. Liệt diễm không thể nào ngờ nổi thần giới lại coi trọng mình như vậy. Lại phát tới một sát thần đại nhân vật Từ mắt tư phổ nhược tư phóng ra hai luồng kim quang nhìn thẳng vào liệt diễm Thần quang mãnh liệt đó dường như muốn nhìn xuyên thấu thần thức của nàng Ngươi phạm tội gì sao? Nghiệt chướng ngươi tồn tại nơi thâm uyên này chính là tội nghiệt Ngươi căn bản không nên hiện thân trên thế giới này Tuy nhiên khi ngươi ẩn nút thủy chung không lộ ra tu vi thần cấp của mình mới không bị thần giới phát hiện. Lần này ngươi lại dám can đảm mạo muội làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Lại còn phát ra lực lượng thần cấp. Há có thể tha thứ cho việc tồn tại của ngươi. Ngươi có bao nhiêu là tội, hãy chờ xem sẽ bị trừng phạt như thế nào. Ủy viên hội của thần giới sẽ có cân nhắc quyết định công bình dành cho ngươi. Lập tức thúc thủ chịu trói, theo ta trở về thần giới, nếu không giết không tha. Liệt diễm cất tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nơi biết động đang phong ấm cơ động. Cơ động có thể nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt nàng. Không, liệt diễm, không. Cơ động điên cuồng gào thét chỉ có điều thanh âm của hắn không có cách nào lọt qua được phong ấm của liệt diễm trong nội tâm hắn giờ khắc này chỉ có sự trách móc bản thân tất cả những điều này cũng chỉ bởi vì mình a chỉ vì cứu mình liệt diễm mới phải bộc lộ ra tu vi thần cấp bị thần giới phát hiện còn phải ra sát thần này tới bắt nàng hiển nhiên Nếu liệt diễm theo sát thần đó trở về thần giới tuyệt nhiên sẽ không có kết quả tốt Bây giờ mình có thể làm cái gì đây Lấy thực lực của mình làm sao có thể can thiệp đến giao thiệp của thần Trên gương mặt hoàng mỹ yêu kiều của liệt diễm hiện ra một nụ cười sầu thảm Nàng quay đầu về phía tư phổ nhược tư Sát thần đại nhân hắn chỉ là loài người Nếu như ta nhớ không nhầm, thần giới chấp pháp giả tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể chấp pháp đối với thần. Nếu như ta chết, xin ngài không nên làm thương tổn đến hắn. Sự hiện hữu của hắn có quan hệ rất lớn đến vận mệnh loài người ở thế giới này. Thậm chí có thể không lâu sau sẽ trở thành một thành viên của thần giới. Tư phổ nhược tư lạnh lùng nói. Bổn thần làm việc như thế nào còn phải cần ngư chỉ dạy sao? Nghiệt chứng còn không nhanh lên theo ta trở về thần giới. Nếu đổi lại là như trước kia. Mỗi khi chấp pháp đối với những tiểu thần. Tư phổ nhược tư hắn cũng không phí nhiều lời như thế. Lần này hắn phải tự mình đến đây là vì thực lực của liệt diễm. Khi thần giới phát hiện tại quan minh ngũ hành đại lục xuất hiện một vị nhị cấp thần cách đã vô cùng khiếp sợ. May mà việc này còn chưa từng kinh động đến ủy viên hội của thần giới. Sát thần tư phổ nhiều tư là một trong những chấp pháp cường đại nhất lúc này mới tự mình đến đây. Việc để thế giới loài người xuất hiện nhị cấp thần cát chính là sai sót lớn nhất của những chấp pháp. Chỉ có thể đem nàng quay về thần giới trước khi hai đại thần vương cùng ba vị chấp pháp của thần giới ủy viên hội phát hiện ra vụ việc May ra mới có thể giảm bớt tội lỗi Cho nên sát thần tư phổ nhược tư lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này Mặc dù thực lực hắn mạnh mẽ nhưng liệt diễm trước mắt hắn cũng đồng dạng là nhị cấp thần cát Có thể tránh được phiền toái thì tránh. Hắn tự nhiên cũng không muốn hoang phí sức lực. Nhưng đúng lúc này, Đôi mắt liệt diễm bỗng nhiên trở nên kiên định. Cảm xúc hoảng sợ đã bị quét sạch Thay vào đó là sự quyết liệt. Trầm ứng. Không ta không thể trở về. Cho dù chết ta cũng muốn chết tại mảnh đất này. Ngươi nói gì? ngươi dám chống lại mệnh lệnh của thần giới. Tư phổ nhược tư nhìn cô gái có vẻ mảnh mai ở trước mặt mà không tin vào lỗ tai mình. Khi hắn vừa xuất hiện, vị nữ thần nơi thâm uyên này đã cực kỳ sợ hãi cảm xúc đó không phải là giả vờ. Bất kỳ một chủ thần nào sở hữu một ít thần cách khi thấy hắn đều có phản ứng như thế. Tư phổ nhược tư đã quen với thái độ đó từ lâu. Không ngờ vào lúc này hắn lại phát hiện sự sợ hãi của liệt diễm đối với hắn chẳng những đã hoàn toàn biến mất. Mà sự cường ngạnh của nàng lại càng toát ra mạnh mẽ. Thần trí cùng thần lực của nàng cũng đang kịch liệt khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đối mặt với ưu ác của sát thần mà có can đảm như thế từ chủ thần cho đến thần cách ở thần giới cũng có thể nói là phượng mau lông giác không nghĩ tới nữ thần nơi thâm uyên này lại có dũng khí như vậy liệt diễm nở nụ cười buồn bã theo ngươi trở về hay không theo ngươi trở về có gì là khác biệt theo như những lời ngươi nói bản thân ta chính là không nên tồn tại đến thần giới Điều mà thần giới ủy viên hội cấp cho ta cũng sẽ chỉ là thần hình câu diệt. Đã như vậy, chết ở trong tay ngươi hay chết trong tay thần giới ủy viên hội có gì là khác biệt chứ? Thà rằng hãy để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của sát thần đại nhân uy danh hiển hát tại thần giới. Xem xem đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối mặt với sát thần tư phổ nhược tư mà còn dám nói những lời này Nếu như liệt diễm không cầu được chết thì làm sao có thể thốt ra Nàng sở dĩ lựa chọn chết trận ở nơi này mà không trở về thần giới Mục đích chỉ có một Nàng hy vọng chính mình trước khi chết có thể làm thêm một chút chuyện cho cơ động Cuộc chiến của thần Không hề nghi ngờ sẽ có tác dụng dẫn dắt rất lớn đến việc tu luyện của cơ động. huống chi bản thân mình đánh một trận, lại có thể khắc sâu vào linh hồn hắn. Trong tương lai, khi hắn thật sự tiến sâu vào cấp độ này, tất nhiên sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn với hắn. Đây là việc cuối cùng mà nàng có thể làm cho hắn. Ngay cả chết còn không sợ. Liệt diễm sao có thể sợ hại sát thần chứ Nghe liệt diễm nói vậy Ánh kim quang trong mắt tư phổ nhược tư Đã hoàn toàn biến thành một màu trắng lạnh lẽo Thân là thần giới chấp pháp giả Người có can đảm xúc phạm đến quyền uy của hắn Cơ hồ đều đã chết hết Ngươi đã muốn hình thần câu diệt Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi Sát cơ nồng đậm từ trên người tư phổ nhược tư cấp tốt đề thăng cao độ Những hoa văn mỹ lệ trên bộ khải giáp màu vàng trong nháy mắt liền bột phát ra bạch quan mãnh liệt Sát cơ kinh khủng biến thành thực thể trong nháy mắt đã tràn ngập khắp ngõ ngách của địa tâm hồ Áp chế liệt diễm đến nỗi sắc mặt nàng đã trở nên trắng nhợt hai cánh tay liệt diễm chậm rãi dơ lên từ hai bên thân thể bổn mạng hồng liên dưới chân chật phóng suốt ra quan mang màu đỏ nồng đậm nhâm tương trong địa tâm thế giới vốn đang chịu sự áp bách của sát thần tư phổ nhược tư nay đón nhận được quan mang màu đỏ từ trên người nàng phát ra liền thoát khỏi trói buộc ầm ầm như sóng biển cuồn cuộn nổi lên Nham tương nóng bỏng mang theo hỏa nguyên tố khổng lồ lúc này đã bị liệt diễm hoàn toàn khống chế. Đối chọi với uy áp của sát thần 0141 Mu A Co Vung 2509-2013-0517B Tập 12 Bảo quân phát Uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 319 Cuộc chiến của thần Dịch dây bu 999 Biên cu ông Nguồn ban uy Com lưu ông bác Com Liệt diễm tiến hóa thành thần trong một khoảng thời gian rất ngắn Cũng chỉ vừa mới lĩnh ngộ được lực lượng của nhị cấp thần cá Trong khi đó Sát thần tu phổ nhược tư đã trở thành nhị cấp thần cách đã không biết bao nhiêu năm tháng Kinh nghiệm trong chiến đấu thần cấp nhiều vô số Thân là chấp pháp giả Thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp trong nhóm ba người đứng đầu trong số nhị cấp thần cách tại thần giới Có thể nói liệt diễm ở trước mặt hắn không có nửa phần cơ hội chiến thắng nào Thế nhưng liệt diễm cũng có hai điểm mà tu phổ nhược tư không thể so sánh được. Thứ nhất là nàng dứt khoát tự chiến bởi nàng tuyệt đối không cho rằng mình có hy vọng sống sót dưới sự đuổi giết của thần giới. Bất cứ người nào khi biết mình sắp phải đối diện với cái chết cũng đều có thể bột phát ra lực lượng khổng lồ. huống chi là một vị thần. Mặt khác, nơi này là địa tâm hồ. Là nơi sinh sống của nàng Tất cả lực lượng của nàng chính là từ địa tâm hồ mà có Lực lượng của thần tuyệt đối không phải là vô cùng tận Lấy địa tâm hồ làm chiến trường Đối với bản thân của liệt diễm có tác dụng tăng phúc cực lớn Huống chi nàng còn quen thuộc địa tâm hồ giống như là đối với thân thể của chính mình vậy Cũng chính bởi có hai điều kiện này tồn tại. Trận chiến này của liệt diễm cùng tu phổ nhược tư mới không phải là thuần tuế nghiêng về một phía. Tu phổ nhược tư chuyển động, đôi mắt màu trắng bắn ra một luồng sát khí mạnh mẽ không gì sánh kịp. Hắn đương nhiên nhìn ra được liệt diễm đang mượn lực lượng của địa tâm hồ. Làm sao hắn có thể để cho nàng có cơ hội tích xúc đầy đủ lực lượng chứ Chỉ thấy thân hình tu phổ nhược tư chật lón lên tựa hồ chỉ là di động trên không trung một thước Xa xa trên vách động Cơ động căn bản không thể thấy rõ ràng động tác của hắn như thế nào Thì đã có trăm ngàn đạo bạch quan ầm ầm bắn thẳng tới liệt diễm Cũng vừa lúc đó Cơ động đột nhiên cảm giác được trong lòng chấn động. Linh hồn của hắn đã gắn thành một thể cùng với thần thức của liệt diễm. Hệt như hắn ở trong chiến đấu lúc trước. Bằng vào linh hồn lực của chính mình trợ giúp đồng bọn. Chỉ khác ở chỗ lần này là liệt diễm dùng thần trí của mình chủ động tương liên cùng lực lượng của hắn. Cảm nhận được thần thức của liệt diễm đang dao động. Ánh mắt cơ động mặc dù thấy không rõ, nhưng thông qua thần thức của liệt diễm, hắn đã cảm nhận rõ ràng được mọi diễn biến. Trăm ngàn đạo bạch quan kia chính là quyền đầu của sát thần tu phổ nhiều tư. Nói cách khác, từ một khoảng cách xa ở phía trước, trong nháy mắt hắn đã xuất ra hàng trăm ngàn quyền một lúc. Hơn nữa mỗi một quyền mà hắn xuất ra đều mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Trăm ngàn quyền kia bao trùm trong một phạm vi nhất định. Tạo thành một trận pháp thần kỳ. Hoàn toàn đem thân thể của liệt diễm bao vây ở bên trong. Làm nàng không cách nào né tránh. Từ quyền ý của sát thần tu phổ nhược tư cơ động chân chính cảm nhận được cái gì là sát khí có tính chất hủy diệt. Hắn biết rõ ràng, nếu đổi lại là mình, sợ rằng sát thần chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu cũng đủ để làm hắn chết hơn trăm ngàn lần. Sự chênh lệch giữa người và thần là không thể tính toán được. Cũng ngay lúc đó, liệt diễm đã chuyển động. Đối mặt với sự công kích của sát thần, nàng thể hiện ra sự tỉnh táo cực độ, hai tay tạo thành hình dạng lan hoa chỉ. Trong cảm ứng linh hồn của cơ động, đôi tay của liệt diễm trong nháy mắt đã búng ra trăm ngàn lần. Theo mỗi lần búng tay đó, từng cột nham tương hỏa trụ từ trong địa tâm hồ phục mạnh lên. Từ phía dưới bắn thẳng lên cao đón đánh toàn bộ công kích của sát thần. Đồng thời mỗi cái búng tay của liệt diễm cũng tạo thành một tiểu hồng liên đón chặn quyền đầu của sát thần từ phía chính diện. Đó chính là tiểu hồng liên mà cơ động đã nhìn thấy trên thánh tà đảo Liệt diễm chính là nhờ vào đó tiểu hồng liên đó mà làm hắc ám thiên cơ Sau khi hấp thụ ma lực của tứ đại thánh thú cũng phải nuốt hận Qua đó có thể thấy được trong đó tiểu hồng liên này chứa đựng năng lượng kinh khủng như thế nào Vậy mà khi đối mặt sát thần Liệt diễm lại đồng thời bắn hàng ra trăm ngàn đạo hồng liên cùng lúc. Chỉ cần thoáng tưởng tượng một chút cũng đủ để cơ động lo lắng cực độ. Đây là một trận giao phong chân chính giữa thần với thần không hề có yếu tố may rủi nào trong đó. Lực lượng sẽ nắm giữ sự thắng bại của trận đấu. Hồng cùng trắng sao động trên không trung tạo ra một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Mỗi một đó Hồng Liên đi sau mà tới trước so với nham tương hỏa trụ phía dưới. Trực tiếp va chạm vào công kiếp mà sát thần phát động. Hồng Liên trong ý thức của cơ động gần như là năng lượng vô địch tuyệt đối. Thế nhưng trong nháy mắt khi va chạm với bạch quan của sát thần lập tức bị tan thành mây khói. Bị đạo bạch quan kia xóa nát thành từng mảnh vụn. Trong khi đó. Đạo Bạch Quang kia chẳng qua chỉ là hơi yếu đi một chút. Khí thế của sát thần quả thực quá đáng sợ. Nhưng ngay một khắc này, nhâm Tương Hỏa Trụ từ phía dưới đã dâng lên theo sát phía sau Hồng Liên. Hung hăng va chạm vào Bạch Quang, Tạo thành sự chặn đánh hiệu quả. Từng vòng ánh sáng hai màu đỏ trắng yên lặng không một tiếng động nở rộ trên không trung. Nhìn qua vô cùng tráng lệ, cơ động bị hồng liên quan tráo của liệt diễm ngăn cản lại càng không cảm thụ được bất kỳ ba động năng lượng nào từ ngoại giới. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng va chạm giữa liệt diễm và sát thần tu phổ nhược tư kinh khủng đến bậc nào. Sợ rằng, lúc này năng lượng ba động trong địa tâm hồ cũng đã sánh ngang với năng lượng của một chung cực tất sát kỹ. Nhưng kỳ quái chính là ma lực va chạm kịch liệt như vậy cũng không khiến cho thế giới địa tâm hư hỏng hoặc thương tổn. Dường như là liệt diễm và tu phổ nhược tư đều muốn khống chế lực lượng cực hạn của mình ở trong một phạm vi nhất định. Cơ động dù sao cũng là người của hai thế giới. Cơ hồ chỉ sau một khắc hắn liền hiểu được tại sao lại có tình huống như thế xuất hiện. Điều này tuyệt không phải bởi vì liệt diễm và sát thần bột phát ra năng lượng không đủ Mà là bởi vì địa điểm chiến đấu của bọn họ Nơi này là địa tâm, là hạt tâm của tinh cầu Nếu như nơi này xuất hiện sự hư hỏng Địa tâm nham tương hồ sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ Năng lượng ấy mạnh mẽ đến nỗi đủ để tạo thành nguy cơ hủy diệt cả tinh cầu Tối thiểu cũng sẽ khiến thế giới sinh linh trên mặt đất đồ tháng. Đây không phải là điều mà sát thần tu phổ nhược tư mong muốn. Liệt diễm lại là theo bản năng, vì bảo vệ nhà mình cho nên mới khống chế phạm vi bộc phát năng lượng. Hai người khống chế va chạm ma lực cực hạn trong phạm vi hết sức nhỏ hẹp hơn nữa bọn họ cũng còn phân ra một bộ phận lực lượng mạnh mẽ khống chế ma lực tản ra sau khi công kích va chạm lẫn nhau trong phút chốc cơ động đã nắm được ngọn nguồn lý do hắn từ trên nét mặt của liệt diễm lúc trước đã có thể nhìn ra vị sát thần trước mắt này cường đại như thế nào nhưng nơi này là địa tâm thế giới một địa phương cực kỳ đặc thù Nếu chiến đấu ở nơi đây, liệt diễm sẽ có thêm được vài phần cơ hội khác. Đúng lúc này, va chạm lần đầu tiên của liệt diễm và tu phổ nhược tư đã kết thúc. Mặc dù liệt diễm phân ra mấy ngàn tiểu hồng liên cùng địa tâm nham tương hỏa trụ để ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản công kích tu phổ nhược tư. Rốt cuộc vẫn có hơn trăm đạo bạch quan phóng tới trước người của nàng. Liệt diễm trên không trung thực hiện một động tác xoay tròn tuyệt đẹp. Xim y đỏ thắm tung bay. Vầm sáng huyền ảo của hồng liên từ trên người nàng phát ra. Giống như một đón liên hoa đột nhiên nở rộ. Lúc này mới đem ma lực trong công kiếp tu phổ nhược tư tiêu trừ thân thể liệt diễm thoáng run rẩy cơ động có thể cảm giác được thần trí của nàng đang kịch liệt dao động mặc dù không có chân chính bị thương nhưng cũng chịu chấn động tương đối sát thần thật là mạnh đối mặt với chung cực tất sát kỹ cũng không hề biến sắc uy lực của vạn lôi kiếp ngục giới cũng không làm liệt diễm bận tâm Vậy mà nàng phải liên tiếp xuất thủ vài lần mới có thể ngăn trở một lần đánh chính diện của hắn. Từ đó có thể thấy sát thần có thực lực cường hạng đến cỡ nào. Tu phổ nhược tư có chút kinh ngạc nhìn Liệt Diễm. Không ngờ lại là song bản thể, khó trách dám cải lời bổn tọa. Ngươi cho rằng có song bản thể là có thể chống lại bổn tọa sao? Ta vẫn thừa sức khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Vừa nói, vị sát thần này chậm rãi giơ tay phải lên, bạc quan nồng đậm từ trên tay của hắn bùng phát dữ dội. Trong nháy mắt, một thanh kiếm dài bốn thước đã hiện ra trong lòng bàn tay hắn. song bản thể theo lời tu phổ nhược tư là điều có thật bởi nơi liệt diễm sinh ra là ở trong địa tâm hồ. Bản thể nàng vốn là một đó địa hỏa hồng liên, nhưng tất cả lực lượng nàng có được là địa tâm hồ. Đã từ rất lâu, lực lượng của nàng và lực lượng của địa tâm hồ đã hòa làm một thể. Vì vậy, ngoại trừ bổ mạng hồng liên thì địa tâm hồ cũng có thể nói là một thân thể khác của nàng. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể miễn cưỡng chống lại vị sát thần trước mắt này. Đổi lại nếu là trên mặt đất Sợ rằng liệt diễm sau khi đón đỡ một lần công kích của tu phổ nhược tư ác sẽ phải bị thương Trên thanh trường kiếm này không ngờ lại tràn ngập khí tức linh hồn Không, phải nói là khí tức thần hồn, sát khí bén nhọn nhất thời làm cả địa tâm hồ trở nên biến hóa Nham tương hồ phía dưới cũng bởi vì sự xuất hiện của chui kiếm ấy mà tách ra trong nháy mắt. Cơ động thông qua cảm ứng thần thức với liệt diễm liền biết được thần khí ấy chính là do sát thần tu phổ nhược tư bằng vào thần trí của mình cùng với sát khí của bản thân mà đặc biệt luyện chế. Cái gì gọi là thần khí chứ? Đây mới là thần khí chân chính. Sát thần kiếm vừa xuất hiện. Cơ động rõ ràng cảm giác được thần thức của liệt diễm lập tức lâm vào tình trạng trì trệ Giống như một ma sư bình thường lúc đối mặt với mình phải thừa nhận áp lực của cực hạn thuộc tính Loại áp chế mạnh mẽ trên phạm vi lớn này đã làm thực lực của liệt diễm bị hạn chế đi rất nhiều Tu phổ nhược tư lạnh nhạt hừ một tiếng Tay phải hư không vung lên bạch quan của sát thần kiếm lót lên tạo thành một đạo bạch quan giản dị nhưng bá đạo bạch sắc quan nhận lập tức phá vỡ hư không lao về phía liệt diễm trong sát na khi sát thần kiếm của hắn chém ra thần thức của liệt diễm đã hoàn toàn bị khó cứng lại đây chẳng qua chỉ là một đòn công kích bình thường nhưng trên thực tế liệt diễm căn bản không thể nào né tránh Chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn như lúc trước ngăn chặn trăm ngàn đạo bạch quan kia. Càng là cao tầm chiến đấu lại càng đơn giản. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ kỹ xảo nào cũng trở thành vô dụng. Phương pháp đối phó của sát thần tu phổ nhiều tư với liệt diễm cực kỳ đơn giản. Nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Chính là bằng vào thực lực của mình cứng rắn va chạm đánh sâu vào điểm yếu tu vi chênh lệch của liệt diễm đồng dạng là nhị cấp thần cát nhưng bất luận là lực lượng thần thức hay là thần lực liệt diễm cũng có sự chênh lệch cực lớn cùng vị sát thần này liệt diễm sắc mặt ngưng trọng đối mặt với công kích của tu phổ nhiều tư hai tay nàng tụ lại ở trước ngực mười ngón tay không ngừng biến ảo tựa như một đá hoa sen nở rộ Hồng quang trong suốt hóa thành một mặt cự thuẫn hồng liên Phiêu nhiên che chắn trước mặt nàng Quang thuẫn bể tan tành Thân hình liệt diễm bay ngược ra phía sau Mặc dù quang nhận màu trắng kia bị chặn lại Nhưng sát khí kinh khủng trong một khắc này Lại tràn vào trong cơ thể liệt diễm Sinh ra lực phá hoại khổng lồ Thần thức liệt diễm rung rẩy kịch liệt, tự hồ tùy thời cũng có thể hỏng mất. Sát thần kiếm kia không công kích vào bản thể, mà là thần thức. Tu phổ nhược tư đồ lục thần cấp vô số trên thân xác thần kiếm này của hắn sớm đã có lực lượng diệt thần. Trải qua ngàn vạn năm cô động, sát thần kiếm này vốn đã hòa hợp cùng bản thân hắn thành nhất thể. Tựa như bản thể liệt diễm là bổn mạng hồng liên. Sát thần này thật sự quá mạnh mẽ. Liệt diễm nhìn tu phổ nhược tư lần nữa vung cao sát thần kiếm lên trong lòng đã cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc đó cơ động thông qua linh hồn lực truyền đến một thông tin cho nàng. Giống như cơ động tuyệt đối tín nhiệm đối với nàng, liệt diễm cũng đồng dạng tín nhiệm đối với cơ động. Trong lúc sinh tử tồn vong, người yêu của mình như thế nào lại hại chính mình chứ? Thần thức bột phát toàn diện. Nàng không tiếc hao phí đại lượng thần thức. Miễn cưỡng đem sát khí của sát thần kiếm đang hoàn hành trong cơ thể bước ra ngoài toàn bộ. Đối mặt với kiếm thứ hai của tu phổ nhược tư, liệt diễm không có bất kỳ ý tứ ngăn cản. Bổn mạng hồng liên dưới chân ngang nhiên bay ra Mục tiêu của nàng không phải là công kiếp quan nhận Cũng không phải là bản thể của tu phổ nhược tư Mà là bay thẳng lên cao Đánh thẳng vào đỉnh của địa tâm hồ Một nhị cấp thần cách toàn diện thúc giục tốc độ công kiếp sẽ kinh khủng đến bực nào Đó tuyệt đối không phải là suy nghĩ mà loài người có thể tưởng tượng được Mắt thấy bổ mạng hồng liên của liệt diễm bay lên tu phổ nhược tư không khỏi cả kinh Hắn vốn đinh ninh liệt diễm mặc dù có thể mượn lực lượng của địa tâm nham tương Cũng tuyệt đối không thể ngăn được sát thần kiếm của hắn Nhiều nhất chỉ cần chính kiếm là có thể làm cho địa tâm nữ hoàng vốn không nên ra đời này hình thần câu diệt Chỉ không ngờ liệt diễm lại đột nhiên khởi xướng công kích vào nơi ngoài dự liệu của hắn như vậy. Tu phổ nhược tư biến hẳn sắc mặt nhát chém đan công kích về phía liệt diễm trong nháy mắt vội chuyển hướng. Lần này sát thần kiếm trong tay tu phổ nhược tư trong nháy mắt biến ảo. Một tầm bạch sắc quan mang lập tức phá không dựng lên. Từ sau đến trước, trắng phía trên đỉnh địa tâm. Nhờ vậy, thần thức của hắn đang tập trung vào liệt diễm dĩ nhiên là kết thúc. Áp lực mà liệt diễm đang thừa nhận chợt tan biến ảnh hưởng của một kiếm lúc trước cũng đồng thời triệt tiêu cực nhanh. Thân hình chợt lón lên, liệt diễm đã tung người xuống chui vào trong hồ nham tương. Bộ mạng hồng liên của nàng ở trên bầu trời cũng đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc đã lặng lẽ biến mất hết thảy mọi cố gắng của sát thần tu phổ nhược tư bỗng nhiên trở nên vô dụng hay cho thâm uyên ác ma giảo hoạt nghiệt chướng ngươi cho rằng ngươi trốn vào địa tâm hồ ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao tu phổ nhược tư trên mặt toát ra vẻ kinh nộ hắn thi hành nhiệm vụ hơn ngàn lần đây là lần đầu tiên làm hắn cảm thấy có chút khó khăn Lúc trước hắn phải ngăn trở bổn mạng hồn liên của liệt diễm Nơi này là địa tâm Cũng là nơi trọng yếu nhất của cả tinh cầu Đối với chủ thần mà nói Không thể bằng vào lực lượng bản thân mà ngăn cản lực lượng bạo phát của một tinh cầu Kể cả thần vương cũng không được Mà thần giới tồn tại chính là để bảo vệ tất cả tinh cầu thuộc thần giới được an toàn Nếu từ ngoại giới mà muốn hủy diệt một tinh cầu Thần vương không cách nào làm được Nhưng nơi này là địa tâm của tinh cầu Nham tương hồ chính là tâm trái đất Một khi nơi này xuất hiện vấn đề như vậy cả tinh cầu có thể bị tan rã từ bên trong Đến lúc đó Dù cho tinh cầu chưa bị phá hư Nhưng chỉ cần dẫn phát động đất và nối lửa phun trào trong phạm vi lớn Cũng đủ để tạo nên cảnh sinh linh đồ tháng Cho dù là sát thần tu phổ nhược tư cũng không chịu nổi trách nhiệm này mu A Co không 2509 2013 chín b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 320 Nhiếp thần quyết tu la thần phụ thể diệt dê mươi 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com lu ông sôn bác Com Liệt diễm thân là địa tâm nữ hoàng Nên nắm rõ tình huống của địa tâm như lòng bàn tay Lấy lực lượng nhị cấp thần cách của nàng Mà muốn đối kháng với tu phổ nhược tư quả thật không dễ dàng Nhưng muốn toàn diện công kích chỗ yếu nhất của địa tâm thì không có vấn đề gì. Tu phổ nhược tư tuyệt đối không dám mạo hiểm để liệt diễm lấy bổn mạng hồng liên công kích bất kỳ một vị trí nào của địa tâm. Lúc trước hắn dùng hết khả năng ước thúc lực lượng của mình. Không chính diện chiến đấu va chạm cùng liệt diễm cũng là vì nguyên nhân này. Địa tâm vốn là nơi nhạy cảm. Nơi này chỉ cần sinh ra một chút biến hóa sẽ dẫn tới hiệu ứng hồ điệp cho ngoại giới Rất có thể dẫn đến một hồi hào kiếp khổng lồ Một khi địa tâm sụt đổ sẽ làm cho địa tâm nham tương nơi này phá hư nội bộ tinh cầu Từ đó cả khỏa tinh cầu cũng sẽ gặp nguy hiểm Cơ động thông qua linh hồn nói cho liệt diễm hai điều Điều thứ nhất chính là lấy sự tồn vong của tinh cầu để uy hiếp tu phổ nhược tư. Điều thứ hai là để cho nàng đem chiến trường dời vào bên trong địa tâm hồ. Cách làm này giống như sự uy hiếp của một số quốc gia có vũ khí hạt nhân trong kiếp trước của cơ động. Đem lực lượng có thể hủy diệt tất cả mọi người và cả tinh cầu ra đe dọa, làm cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, việc liệt diễm nhằm vào địa tâm hồ mà công kiếp đã làm tu phổ nhiều tư nhất thời sợ ném chuột vỡ đồ. Để cho nàng có cơ hội trở lại địa tâm hồ, thanh âm liệt diễm bình tĩnh vang vọng khắp nơi trong địa tâm hồ. Tu phổ nhiều tư, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lực lượng của ngươi đúng là cao hơn ta. Nhưng mà ta đã ở nơi địa tâm này sinh sống ngàn vạn năm Dù không cách nào chiến thắng ngươi Cũng không có nghĩa là ta không cách nào đem tinh cầu này hủy diệt Sự nhạy cảm của địa tâm hẳn là ngươi hiểu rất rõ Một khi địa tâm sụp đổ Không nói ngươi có thể rời đi hay không Mà coi như ngươi có thể rời đi Thì chỉ sợ ngươi cũng không thừa nhận nỗi phán quyết của thần giới ủy viên hội. Dù sao chết ở trong tay ngươi cũng là chết, làm cho cả tinh cầu chôn cùng ta cũng là chết. Đối với ta mà nói cũng không có gì quá khác biệt. Sát thần tu phổ nhược tư giận quá hóa cười. Tốt, tốt, tốt. Hay cho nghiệt chứng giả hoạt. Dám lấy toàn bộ sinh linh của tinh cầu mà uy hiếp bổn tọa. Đáng tiếc ngươi quá xem thường thực lực của bổn tọa rồi. Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ không có biện pháp bắt ngươi sao? Thân là thần giới chấp pháp giả. Nếu ngay cả thâm uyên ác ma như ngươi mà ta cũng không đối phó được. Há chẳng phải tu phổ nhược tư ta đã làm ô danh tên tuổi sát thần hay sao? vừa nói xong, ánh mắt của tu phổ nhược tư bỗng trở nên ngưng trọng, hai tay nắm lấy sát thần kiếm, ngưng thần nội thị. một chuỗi thanh âm niệm chú kỳ dị bỗng phát ra từ trong miệng hắn. bạch quan trong đôi mắt đột nhiên nhộn nhạo tạo ra một tầm quan thải kỳ dị. trong nháy mắt, ngay lúc quan thải xuất hiện. Cơ động tại nơi bị phong ấm chật kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Mối liên lạc giữa hắn cùng với liệt diễm đã trực tiếp bị cắt đứt. Nếu không phải liệt diễm nhanh chóng đem linh hồn của hắn đưa về bên trong cơ thể. Sợ rằng linh hồn của hắn sẽ bị lốc xoáy làm cho vỡ nát. Tại thời điểm tầm bạch sắt kia trở nên nhộn nhạo. Thân thể tu phổ nhược tư phản phức đã đình trệ lại ở giữa không trung, mà liệt diễm ở bên trong địa tâm hồ cũng không có chút động tỉnh nào. Vào giờ khắc này, cơ động cũng mất đi sự khống chế đối với toàn bộ thân thể, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Cơ động cũng không biết. Đây chính là chuyên chúc thần kỹ của sát thần tu phổ nhược tư, mang tên nhiếp thần quyết. Là phạm trù chung cực tức sát kỹ hàng thật giá thật Nhiếp thần quyết vừa dẫn động Toàn bộ thần thức cùng linh hồn trong phạm vi nó bao phủ sẽ bị chấn nhiếp hoàn toàn Không có nửa phần phản kháng Chỉ cần là thần cách dưới cấp chủ thần Một khi chúng phải nhiếp thần quyết đều tạm thời không có cách nào thao túng được lực lượng của mình Dĩ nhiên Việc thi triển nhiếp thần quyết đối với bản thân tu phổ nhiều tư cũng có hạn chế nhất định. Trong thời điểm đang thi triển pháp quyết này, thần trí của hắn cũng đồng dạng chấn nhiếp. Nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng một khắc thời gian trước khi nhiếp thần quyết có tác dụng mà phân thần khống chế thân thể của mình hành động. Thí dụ như thi triển sát chiêu của mình. Một khi linh hồn đã bị chấm nhiếp thì còn ai có thể ngăn cản hắn thi triển kỹ năng chứ? Đó chính là diệu dụng của nhiếp thần quyết. Đã có không biết bao nhiêu vị thần cách có tu vi không kém gì vị sát thần này. Cũng vì sự tồn tại của nhiếp thần quyết mà ngã xuống. Cho tới giờ khắc này, đối mặt với huy hiếp hủy diệt địa tâm của liệt diễm, Vị sát thần này mới bày ra thực lực chân chính của hắn tiếng niệm chú trầm thấp đó hoàn toàn không thuộc về ngôn ngữ của hai phiến đại lục tại thế giới này Từng âm điệu tràn ngập ma lực ba động kinh khủng Sát khí dường như trở thành thực chất giống như một ngọn núi cao hùng vĩ Bên bùng Cả thiên địa đều lâm vào cảnh hôn ám gần như sụp đổ Một đoàn hồng quan nhàn nhạt xuất hiện trên chui sát thần kiếm, rồi lan tràn ra khắp nơi. Trong nháy mắt, sát thần kiếm đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ sẫm. Tầm quan mang màu đỏ ấy bao trùm khắp thân thể tu phổ nhược tư. Giữa trán hắn đột nhiên sáng lên, một quan huy lóng lánh kỳ dị hình dạng một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Trong phút chốc bất luận là khô giáp trên người hay là bản thể của hắn, đều biến thành một màu đỏ thuần túy. Lúc trước, cơ động còn có thể mơ hồ phán đoán được tổng thể thực lực giữa sát thần và liệt diễm. Nhưng hiện tại sau khi toàn thân tu phổ nhược tư biến thành một màu đỏ, lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nhận định của cơ động. Thân ảnh màu đỏ lúc này dường như chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ để hủy diệt hoàn toàn liệt diễm. quan mang đỏ sẫm khổng lồ chậm rãi xuất hiện sau lưng tu phổ nhược tư. Trong mơ hồ có thể nhìn được đó là một gã nam tử cao lớn. Toàn thân mặc huyết sắc khôi giáp. Huyết sắc quang luôn lấp lánh phía sau lưng tỏa ra vô số hoa văn áo nghĩa thâm sâu không gì sánh kịp. Sát thần tu phổ nhược tư lúc trước còn vô cùng cường đại trong mắt mọi người Vậy mà giờ đây lại trở nên lu mờ Chẳng khác nào một tín đồ trung thành đứng trước một vị thần cao cao tại thượng Tu la thần vĩ đại Hạ thần tu phổ nhược tư vì thanh trừ cái ác thỉnh cầu mượn lực lượng của ngài Nguyện cho ánh sáng tu la mãi mãi trường tồn tu La thần phụ thể. Rốt cục cơ động cũng hiểu những lời cuối cùng này của tu phổ nhược tư. Hiện tại hắn đã hiểu được mình trở nên chậm chạp là bởi nhiếp thần quyết. Hắn cũng hiểu được tu phổ nhược tư làm vậy là có ý gì. Tại thời điểm khi hắn phủ xuống cũng đã nói. Hắn chính là một trong tam đại chấp pháp thần của thần giới ủy viên hội và là một trong những thuộc hạ của Tu La Thần. Có thể nói Tu La Thần chính là một vị chủ thần cường đại mà hắn lại có thể mượn lực lượng của vị chủ thần này. Lúc trước, trong lòng cơ động còn le lói một tia hy vọng thì giờ đây, tia hy vọng đó đã dần dần tan biến. Thay thế vào đó là sự tuyệt vọng đến cùng cực Ngay vào lúc này Tu phổ nhược tư bất chợt thu hồi kỹ năng nhiếp thần quyết của mình Bởi trong khi đang sử dụng nhiếp thần quyết Hắn đã dùng thần thức hoàn thành việc thi triển kỹ năng tu la phụ thể Nhưng mà dù cho không có nhiếp thần quyết Bất luận là cơ động hay là liệt diễm vẫn không thể động đậy Lực lượng kinh khủng của Tu La Thần đã hoàn toàn áp chế bọn họ. Hai tay nắm lấy chui của sát thần kiếm từ trong mắt Tu Phổ Nhược Tư xạ ra luồng quan mang dài chừng ba thước. Theo cử động của đôi tay, quan mang màu đỏ tỏa ra trên sát thần kiếm chậm rãi xoay tròn vây quanh thân thể của hắn rồi bùng phát rực rỡ. Tràn ngập khắp toàn bộ mọi ngóc ngách trong địa tâm thế giới. Cơ động có thể cảm giác được trong vách động sau lưng mình, lúc này đã xuất hiện thêm một cổ ma lực kỳ dị. Cổ ma lực này tồn tại, nhất thời đã làm toàn bộ thế giới của địa tâm hồ đều thay đổi hình dạng. Quang mang màu đỏ từ từ thối lui khỏi người tu phổ nhiều tư, gương mặt hắn lúc này trở nên ửng đỏ. Theo thần Quang dần thu lại, có thể nhìn ra hắn lúc này đã thập phần mệt mỏi. Lợi dụng khoảng thời gian này, linh hồn cơ động rốt cục thành công câu thông cùng với thần thức của Liệt Diễm một lần nữa. Thông qua sự giải thích của Liệt Diễm, cơ động mới hiểu được rốt cục tu phổ nhược tư đã làm cái gì. Liệt Diễm nói với cơ động, một khi nàng ẩn thân ở bên trong địa tâm hồ Cho dù là cường giả như tu phổ nhược tư muốn tìm thấy và khống chế nàng cũng cần phải tốn không ít thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, nếu như nàng muốn hủy diệt cả địa tâm thế giới tuyệt nhiên không phải là chuyện khó khăn gì. Dĩ nhiên, liệt diễm nhất định không muốn làm như vậy. Vì vậy, tu phổ nhược tư mới sợ hãi. Cho nên hắn mới liên tiếp thi triển ra tuyệt chiêu nhiếp thần quyết mà hắn am hiểu nhất kèm theo thần kỹ cường đại nhất Tu La Phụ Thể. Tại thần giới thực lực của Tu La thần gần như sánh ngang với hai đại thần vương. Chỉ luận riêng về lực chiến đấu không một vị thần cách nào dám nói mình có thể vượt qua được hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao những thần cách dưới trướng của tu la thần như sát thần tu phổ nhược tư lại kiêu ngạo như vậy. Tạm thời mượn lực lượng của tu la thần chính là kỹ năng mạnh nhất của tu phổ nhược tư. Nhưng chỉ với thực lực nhị cấp thần cách hắn cũng chỉ có thể phát động kỹ năng tu la phụ thể được một lần duy nhất. Dù sao... Nhị cấp thần cách và chủ thần mặc dù chỉ chênh lệch có một cấp Nhưng tại thần giới chính là chênh lệch vời vợi như trời và đất Tu phổ nhược tư trước tiên chính là bằng vào nhiếp thần quyết Làm cho liệt diễm không cách nào quấy rầy mình trong thời gian niệm chú thi triển tu la phụ thể Sau đó lại bằng vào tu la phụ thể phát ra tu la thần lực thủ hộ cả địa tâm hồn Hiện tại dù liệt diễm có muốn phá hư địa tâm thế giới đã là chuyện không tưởng. Hơn nữa, dựa vào tu la thần lực, tu phổ nhược tư một lần nữa đã khóa chặt lấy liệt diễm. Từ đó có thể thấy hắn tự tin vào bản thân mình đến mức độ nào. Hắn sẵn sàng tiêu hao thần lực của mình để mượn lực lượng của tu la thần. Chính là muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn mỹ. Không để cho liệt diễm có nửa điểm cơ hội trở mình. Dường như vị sát thần này đã hoàn toàn bị lửa giận công tâm. Quang mang màu đỏ trên người tu phổ nhược tư chậm rãi rút đi, bạc sắc cũng dần khôi phục. Mặc dù sát thần che giấu rất tốt nhưng trong ánh mắt hắn vẫn ló lên một tia mệt mỏi. Hắn ngưng thần nhìn chăm chú xuống phía dưới địa tâm hồ. Rồi đột nhiên vung mạnh sát thần kiếm trong tay. Lăng không chém thẳng xuống địa tâm hồ. ầm, um, Địa tâm nham tương nguyên bản vốn đã nóng chảy. Giờ đây dưới ảnh hưởng của làng kiếm quang màu trắng lại càng trở nên sụp sôi mãnh liệt. Cả địa tâm thế giới đang ngập chìm trong làng nham tương tung tóm. Thế nhưng sát thần Tu Phổ Nhược Tư chỉ bằng vào sát khí trên sát thần kiếm mà cứng rắn mở ra một lối đi thẳng tới vị trí của Liệt Diễm ở bên trong Nham Tương Hồ. Nhưng tại thời điểm khi chân chính nhìn thấy Liệt Diễm, ánh mắt Tu Phổ Nhược Tư không khỏi hơi biến đổi. Đối diện với làng kiếm quen màu trắng là địa tâm nữ hoàng với thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù Nham Tương đã bị phân tán... Nhưng liệt diễm vẫn không hề kinh hoảng. Đó bổ mạng hồng liên đang trôi lơ lửng trước mặt nàng trực tiếp nên đón chính diện công kích của sát thần kiếm. Tiếng nổ vang kịch liệt một lần nữa phát ra từ bên trong nham tương hồ. Có sự bảo vệ của tu la thần lực, sát thần rốt cục cũng có thể phóng tay hành động. Một kiếm này của hắn không hề giữ lại chút lực lượng phòng ngự nào. Bổ mạng hồng liên và làn kiếm quang màu trắng trong nháy mắt va chạm vào nhau Sát khí cùng nham tương nóng chảy đồng thời nổ tung trong địa tâm thế giới Bổn mạng hồng liên tỏa ra hào quang rực rỡ Mỗi một cánh sen đều tỏa ra hồng sắc quang mang nồng đậm Tự hồ như bị kiếm quang của sát thần kiếp thiết Từng cánh hoa tự động tách rời ra khỏi hồng liên Đồng thời hơn trăm ngàn cột nham tương bị thần lực của sát thần phá vỡ lập tức dâng lên cao. Mỗi một cột nham tương đều rơi vào trên mặt một cánh hoa sen, làm trên mặt những cánh hoa kia tản mát ra quang mang mê người. Bạch sắc kiếm quang của sát thần cũng không vì sự ngăn cản của bổ mạng hồng liên mà biến mất. Hơn nữa còn mạnh mẽ đột phá. Ý đồ muốn trực tiếp chém nát bổn mạng hồng liên của liệt diễm. Sát thần kiếm trong tay tu phổ nhược tư chỉ về phía trước. Thần lực sát thần toàn diện bộc phát. Sát khí kinh khủng liên miên bất tận truyền dọc theo làng kiếm quan trên thân kiếm. Phụ trợ cho làng kiếm quan vương dài ra phía trước. Nhưng cũng tại lúc này liệt diễm lại bộc phát ra lực chiến đấu trước nay chưa từng có Dường như sự chỉ dẫn của cơ động đã phát huy tác dụng lớn nhất Chỉ có ở trong nham tương hồ thần lực của nàng mới có thể bộc phát toàn diện Ngay khi liệt diễm nhảy vào vào trong nham tương hồ trong lòng nàng dường như đã trở nên kiên định hơn rất nhiều ma lực khổng lồ trong Nham Tương Hồ tự như trăm sông đổ về biển câu thông cùng thần trí của nàng. Mang cho nàng cảm giác ấm áp nhất cũng như lực lượng cường đại nhất. Phải biết rằng, Nham Tương trong Nham Tương Hồ chính là nguồn năng lượng nuôi sống cả tinh cầu. Nó cũng như bầu sữa mẹ nuôi dưỡng lực lượng của liệt diễm. Đừng nói là sát thần trước mắt. Cho dù là thần lực của tu la thần Cũng không thể so sánh với toàn bộ năng lượng của hạt tâm tinh cầu Tuy nhiên liệt diễm cũng chỉ có thể mượn một phần rất nhỏ của nguồn năng lượng đó mà thôi Nếu như nàng có thể tu luyện đến mức chân chính hòa thành một thể cùng địa tâm Như vậy cho dù thần giới muốn tiêu diệt nàng Ê rằng cần phải huy động toàn bộ thần giới ủy viên hội mới có một tia cơ hội Bộ mạng hồng liên dưới sự áp chế của sát thần cũng không có nửa phần nao núng, Ngược lại còn tỏa ra quan mang rực rỡ như bão ngọt Dần dần bộ mạng hồng liên cùng với bạch sắc quan nhận bắt đầu cúng vào nhau Chậm rãi xoay tròn tiếng cỏ sát chói tay kèm theo ba động ma lực kinh khủng bùng phát dữ dội trong địa tâm thế giới ở thời điểm mới bắt đầu bạch sắc quan nhận bao hàm sát khí mãnh liệt còn có thể chế trụ lực lượng của bổn mạng hồng liên nhưng dưới sự tiếp sức gần như vô tận của lực lượng địa tâm ẩn chứa trong nham tương bổn mạng hồng liên bắt đầu trở nên xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh Áp lực từ bạch sắc quan nhận của tư phổ nhược tư dần dần trở nên mất ổn định, bắt đầu xuất hiện những rung động rất nhỏ. Sát thần tu phổ nhược tư thoáng kinh hãi, ban đầu hắn tuyệt nhiên tin tưởng liệt diễm không thể chống lại lực lượng của mình. Nhưng giờ khắc này, hắn lại rõ ràng cảm giác được ma lực của liệt diễm càng lúc càng tăng lên gấp bội. Sai lầm lớn nhất của hắn chính là đánh giá thấp liệt diễm và quá đề cao lực lượng của mình Khi mượn thần lực của Tu La Thần để phong tỏa địa tâm nham tương hồ Cố nhiên hắn không hề lưu lại một chút lực lượng mà toàn lực đối phó với liệt diễm Nhưng thần lực của Tu La Thần lại có thể mượn dễ dàng như vậy sao? Sát thần tu phổ nhược tư phải trả giá bằng bốn thành thần lực của bản thân Mới có thể tạm thời phong ấm được địa tâm hồ Hơn nữa Tu la thần lực một khi phát ra thì nhất định phải duy trì việc hấp thu thần lực của hắn Bằng không sẽ bị gián đoạn ngay lập tức Lực lượng của địa tâm nham tương hồ còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tu phổ nhược tư Hơn nữa nhiệt độ nham tương nơi này cao hơn gấp nhiều lần so với nham tương bình thường. Càng tiến đến gần liệt diễm thêm một bước, thì ma lực hắn lại càng tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Trong khi đó, địa tâm nham tương hồ đối với sự tăng phúc cho liệt diễm càng thêm rõ ràng. Ẩn thân ở trong nham tương hồ, ma lực của liệt diễm có thể sinh sôi bột phát không ngừng. Mùa co vung hai mươi lăm b Mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 địa tâm dung hợp kim sắc thế giới diệt dê bu chín biên cu ông nguồn ban lôn y com lu ông son bác com Sát thần tu phổ nhược tư không thể nào chế trụ được bổn mạng của liệt diễm. Hơn nữa bổn mạng hồng liên của liệt diễm cũng có ý nghĩa giống như sát thần kiếm của sát thần. Đó mới chân chính là bản thể của liệt diễm. Còn hình dạng trước mắt chỉ là dựa vào bổn mạng hồng liên. Không ngừng tiến hóa sinh ra hỏi nguyên tố thuần tuấy ngưng tụi mà thành. Sự tiêu hao ma lực lần này không thể so sánh với trước kia. Giờ phút này nàng đã đem toàn bộ thần lực của mình phóng thiết ra. Được ăn cả ngã về không? Liệt diễm cũng biết cho dù trước mắt nàng có đánh bại vị sát thần này thì thần giới cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng chỉ cần làm như vậy mà có thể được ở chung cùng cơ động trong chốc lát. Đối với nàng cũng đã là thỏa mãn lớn nhất rồi Khi nàng từ địa tâm thế giới bước vào thế giới loài người Nàng luôn muốn che chở cho cơ động Vì hắn mà chống đỡ sự oanh kiếp từ vạn lôi kiếp ngục giới Trong lòng nàng chỉ mang tư tưởng thuần khiết đó Không hề toan tính những điều khác Cho dù nếu có cũng xuất phát từ tình yêu say đắm của nàng đối với cơ động mà thôi Điều này có chút khó hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác được thần trí của mình dường như đã thăng hoa đến một tầm cảnh giới khác. Giờ khắc này, người khẩn trương nhất không thể nghi ngờ chính là cơ động. Mặc dù ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói cách khác đó chính là quan tâm nhiều ác sẽ loạn. Cơ động bằng vào kinh nghiệm làm người trong hai thế giới của mình. Dùng mọi khả năng trợ giúp cho liệt diễm phát huy tối đa ưu thế của bản thân nàng Để nàng có thể đối phó với sát thần tu phổ nhược tư Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao Chỉ riêng thái độ kiên kỵ của liệt diễm khi đối phó với tu phổ nhược tư Hắn liền hiểu được vị sát thần trước mắt này cực kỳ cường đại Việc tu phổ nhược tư có can đảm đem đại lượng ma lực của chính mình dùng để phòng ngừa liệt diễm phá hủy địa tâm thế giới là có thể thấy được hắn tin tưởng vào thực lực của mình đến cỡ nào. Hai bàn tay của cơ động không tự chủ được mà nắm chặt lại. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Hắn hận không thể đem toàn bộ lực lượng của mình dung nhập vào cơ thể liệt diễm. Nhưng hắn hiểu dù có làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hận chính mình, hận thực lực của mình quá yếu ớt. Hắn hy vọng vào lúc này có thể che chở cho liệt diễm, vì nàng mà chống đỡ thanh sát thần kiếm kia. Chỉ có điều, chiến đấu ở cấp độ thần cấp đừng nói là tham dự cho dù hắn muốn tiếp xúc cũng không thể. Bất luận lực lượng của liệt diễm hay lực lượng của sát thần tu phổ nhược tư Cũng có thể trong nháy mắt làm hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này